Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tình yêu bởi vì cường ép mà có, đối với hắn thật là không công bằng. Thứ mà cô cần chính là tình yêu chân thành, hắn không cần phải vì cô cuồng nhiệt mà yêu cô. là như thế sao? Mạnh vĩ giác cười khổ một tiếng cũng không muốn tranh cãi gì kiên trì nói. Có thể nói cho tôi biết được không? Tôi rất muốn nói cho anh biết, nhưng đối với anh cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Ngữ mà đã từng nói một câu. Chị ấy chưa bao giờ hối hận vì sự lựa chọn của mình, nên xin anh đừng để cho chị ấy không hối hận lại phải tiếc nuối. Tôi không hiểu rõ ý của cô là gì. Có một ngày anh sẽ hiểu tôi. Tin rằng nếu như tần ngữ nghi không oán hận, cô sẽ nói cho hắn biết. Nhưng sự việc hoàn toàn không phải là như vậy, khiến cho mạnh vĩ giác không khói nghi ngờ. Cô không nói cho tôi biết phần mộ của tần ngữ mặt ở đâu. Có phải bởi vì gia đình cô vẫn không tha thứ cho tôi. Anh hiểu lầm rồi. Thật ra thì mộ của ngữ mặt không ở Đài Loan, cho dù anh biết cũng không có ý nghĩa gì cả. Không có ở Đài Loan ơ? Ừ, nhà chúng tôi đã chuyển đến Canada, dĩ nhiên cũng không thể để một mình chị ấy ở Đài Loan được. Cảm giác là lạ, nhưng không thể nói rõ được là lạ ở chỗ nào. Vừa lúc đó có một vài nhóm người tiến vào hồ bơi, bởi vì tiếng cười huyên náo phá vỡ không gian yên tĩnh, mạnh vĩ giác và tần ngữ nghe. Thật là xin lỗi, tôi không thể nói chuyện tiếp với anh rồi. Ngựa quyền có lẽ đã dậy. Tôi trở về phòng đây. Tần ngữ nghe quyền luyến nhìn hắn một cái rồi lưu luyến rời khỏi hồ bơi. Suốt cuộc đã biết được tần ngữ mặt được chôn ở đâu. Tuy nhiên nó lại ở tận nước Canada xa xôi. Muốn nhìn thì cũng không phải là bây giờ. Mạnh vĩ giác không khỏi thờ dài. Thầm nghĩ chỉ có thể tạm thời các loại chuyện này. Còn chưa trở về phòng thì mạnh vĩ giác đã bị nhân viên câu lạc bộ trận lại. Nói ra đằng diễm văn của mọi người đang ở phòng ăn vườn hoa chờ hắn Hắn mới chỉ đưa được nửa đường liền quay đầu đi tới phòng ăn vườn hoa. Thật là tốt nha. Mày sáng sớm đã không thấy bóng dáng đâu. Cậu đi đâu hả? Là đi tán cái sao? Tề hẳn tinh về mặt mập mờ nhìn mạnh vĩ giác mà trêu trọc nói. Mạnh vĩ giác im lặng kéo ghế ngồi xuống hướng tiếp phục vụ khỏi một phần bữa sáng. Màu thành thật cái ra đi. Cậu mới đi bồi dưỡng tình cảm cùng với mỹ nữ nào hả? Tề hẳn tinh vẫn chưa tư bỏ ý định sò hỏi. Cười cười lắc đồ. Mạnh vị giác cái gì cũng không nói Tân trình hừ lạnh một tiếng Cậu nghĩ ai cũng giống như cậu sao Vừa thấy mi nữ thì sắc tính lại phát sao Mặt của tề hắn tinh đỏ lên Lo lắng nhìn lâm ngôn hy một chút Rồi vội phẳng mắng Vô bờ Tôi cũng không đắc tội với cậu Cậu đừng có mà kích bác chia trải chúng tôi Không thể phủ nhận trước khi hắn gặp ngôn hy Hắn rất là phong lưu Nhưng sau khi gặp ngôn hy rồi Thì hắn đã không chạm qua bất cứ một người phụ nữ nào cả Tôi nói đều là sự thật, tất cả mọi người đều làm chứng. Blue à? tôi có nói oan cho Red sao? Mạnh vĩ giác dơ hai tay lên đầu lằng. Không nên kéo tôi vào chiến tranh giữa các cậu. Đúng là đồ vô dụng mà. Tân Trinh xem thường mà lướt mạnh vĩ giác một cái, rồi chuyển sang ánh mắt của đàm diễm văn. Nhưng hắn còn chưa nói gì. Đàm diễm văn đã học mạnh vĩ giác dơ hai tay lên, ý bảo hắn cũng không muốn tham gia vào chiến trường. Cậu nghĩ ai cũng như cậu, sợ thiên hạ không làm sao? Tề Hàn Tinh thức giận trừng mắt nhìn Tân Trinh một chút. Cậu không cần phải trột giả rồi đổ tội lên đầu của tôi. Đó chính là thự thật. Tân Trinh có chết cũng sẽ không thừa nhận. Tôi trột dạ cái gì chứ? Chuyện đó bà giáo của tôi là rõ nhất. Ở trước mặt cô ấy một chút chúng tôi cũng không có bí mật nha. Tuy rằng đúng là như vậy. Hắn từng có lịch sử phong lưu. Nhưng Tề Hàn Tinh cũng không suy nghĩ nhiều. Cũng không phải ngôn hi do đo với hắn. Hắn chỉ muốn vạch rõ ranh giới ở trước kia. Thật sao? Tân Trinh truyền ánh mắt hoài nghi sang phía lầm Ngôn Hy, muốn cô chứng thực, lại chỉ thấy Ngôn Hy cười cười không nói gì. Vô vợ à, cậu không cần ghen tị với tình cảm của tôi và Ngôn Hy, mà muốn phá đám. Nếu như cậu có bản lĩnh, thì tự mình đi mà tìm đi. giờ biết các cậu ẩm ý như vậy? Đã không để cho các người tới đây rồi. Đàm diễn văn công nhìn đường mà lóc đầu nói. Hai người bọn họ ngày nào không đấu võ mồm, thì ngày đó mới là kỳ quái đó. Tập diều dãn lạnh lùng nhất tề hàn tinh và tân trinh một chút, rồi sau đó có điều gì suy nghĩ, nhìn quay sang phía mạnh vĩ giác mà lên tiếng hỏi. Blue à, cậu có chuyện gì sao? Tôi ư, không có chuyện gì cả. Mạnh vĩ giác trực tiếp mà trả lời. Sao lại không có chuyện gì chứ? Cậu cùng với người ta trò chuyện lâu như vậy. Cho dù không nói ra tia lửa thì cũng có nói nên một chút chứ. Tề hàn tinh nhìn thẳng vào mắt hắn, lại nói cũng thật là trùng hợp. Ngay từ lúc ở gian phòng Hắn bởi vì trường Ngôn hy trang điểm ăn mặc, vì vậy rảnh rối không có chuyện gì chạy đến ban công, nhìn ra ra quang cảnh bốn khuya. Không ngờ hắn đã nhìn thấy Blue cùng với một cô gái tóc người uyển truyền, trò chuyện quyết Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net